Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mặc dù bà chồng anh đã đoán trước sẽ có ngày này xảy đến Mặc dù đã đề phòng đủ mọi thứ Mà không thoát được ngày bị bào anh Đúng là câu ác giả ác bào Làm ác và nhận lấy sự trừng phạt Tiền sao giang thay hồn ma phượng vân hiện vẻ đòi chi tuổi Anh cố lên tiếng bàn xin Em, em ấy thương xót anh Nhớ lại năm xưa Anh, anh, anh từng lo lắng cho em tất cả Không để em bị bọn nhà công hay diễm sường Hà hiếp Em nên lấy đó làm ơn đừng chào anh nữa Còn mà nữ phượng vấn Giờ đây đâu còn nhân tính để nghĩ đến cái tình Trước khi thắt cổ nàng đã thề nguyện Khi làm ma sẽ vẻ đòi mạng những kẻ gây ra mối hận trong lòng Vì thế hồn ma thét mắng lại Như bản cáo trạng trước khi tuyển án My còn lẻo lự bào chữa nữa à? Hay là ta phải hiến đời con gái mới được My giúp đỡ như thế? Sau đó My chỉ xem ta như món hàng giải trí còn bắt cóc ta về đây đánh đập tàn nhẫn bắt ta phải bán thân cho bọn My kiếm tiền còn thân xác ta dù có tàn tạ héo mòn nào được vợ chồng My đếm xỉa đến? Tên sầu ra nghe hồn ma phượng vần kẻ tội mổ chỉ người án tuôn ra như tắm Hắn cố đổ tội lên đầu mù hai xương Anh, anh, anh đâu muốn hại em Anh vẫn yêu em Nhưng vì Diễm xương bắt anh phải làm như vậy Để nó trả thù em Đã dành tên chín vọng rồi đuổi nó ra khỏi đánh hát Hồi mà Phượng Vân đâu thương xót Chưa cầu ban xin của tên sau giả Nàng bắt đầu dùng thứ âm thanh ma quái Của cõi âm ti để nói với hắn Đâu phải ta về đây hỏi tội có mình mi. Còn có mụ hai xương và tên bầu dâm đãng chín vọng, ta cũng sẽ tìm đến. Hôm nay bọn quỷ hắc bạch bồ thường đang đứng đón, đang đứng trước cửa để đón hồn mi, đưa về quỷ môn quan cho phán quan hỏi tội. Nói đến đây, Còn ba nữ phượng vân bắt đầu mở to ánh mắt. Hai làn ánh sáng đỏ rực từ đôi mắt nàng đang chiếu thẳng vào tiến xấu giang, như hai bóng đèn pha trên sân khấu. Còn miệng nàng đã thổi ra một làn khí lạnh như băng giá vào thân thể đang trần chuồng quán. Với thuật nhiếp hồn qua đôi mặt, tâm thần tiến xấu giang không còn nhớ đến quá khứ lẫn hiện tại. Chỉ thấy hình ảnh của tương lai ở phía trước là bọn đầu châu mặt ngựa đang hò hét chờ đợi, đón linh hồn hắn đưa về cõi âm tỷ, nơi có 18 cửa địa ngục đang rộng mở chờ án sau án phạt của vị phản quả. Khi thân thể tên Sáu Giang trở nên co dúng vì làn khí hàn, đang xâm chiếm toàn thân, mà trên người hắn không có đến một mảnh vải chia thân. Hồn mà nữ bây giờ mới thoát ra một chàng cười dài quái đạn, Rồi hồn ma Phượng Vân nói hoàng hoàng Bên tai tên sau giang Đang hấp hối chờ chết mi lạnh Ta tưởng tình mi không để Con quỷ già má ta Đến xe xác Là ta đã có chút ân huệ Với mi rồi Nói xong Hồn ma Phượng Vân liền tan biến Vào trong bóng tối Để lại xác tên sáu giang Nằm co dúng chết lạnh lẽo Dưới sàn nhà Xóm bình khang lại thêm rung động. Mọi người phát hiện mụ hai xương đang nằm bất tỉnh trước cửa miều bàn hột. Không thấy tên sáu giang đến đưa mụ hai xương đi. Nên mọi người mới đưa mụ ta về nhà. Ai cũng biết mụ thu bà đêm qua đã bị con quỷ già hay con ma trẻ dẫn dắt đến đây hớp hồn cho bất tỉnh. Nhưng lại tự hỏi tại sao mụ hai xương không bị con quỷ nhập chàng cắn chết như những tên lính Tây. Hay mấy tên khách làng chơi vào xóm Bình Khang kiếm gái Khi đưa mụ hai sương vào nhà Mọi người mới biết bọn ma quỷ đã đến trả thù Xác tên sáu giang nằm lõa lồ dưới nền đất Mọi người biết con ma trẻ bà Phương gây ra Trước đây tên sáu giang đánh đập của bà quá tồi tệ Cho nên bây giờ hắn phải nhận lấy sự bảo an Thấy xác tên sáu giang nằm chết cứng dưới đất Ai cũng nói hắn chết vì bị hồn Michaeloba Đạp té làm nhập thổ mà chết còn bộ ai sương như chết đi sống lại ngất xỉu nhiều lần khóc lóc ẩm Mỹ ai cũng nghĩ mũ ta đang than khóc thương nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện